Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 426 Nam Minh Ly Hỏa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audiz Nghe Lâm Hiên nói trịnh trọng như thế, vẻ tò mò trên mặt Nguyệt Nhi càng nồng, đôi mắt chớp vài cái tiếp tục nghe thiếu gia kể tiếp. Nguyệt Nhi, ngươi đã từng nghe nói đến một số tiên phẩm linh thảo lâu năm thông linh thành tinh chưa? Lâm Hiên thong thả mở miệng. Điều này Tiểu tì tự nhiên đã từng nghe qua nhưng có quan hệ gì đến chuyện này Nguyệt Nhi trên mặt lộ ra chút nghi hoặc. cái gọi là tiên phẩm linh Thảo đừng nói là ở nhân giới này liền là trên linh giới cũng tuyệt đối là vô cùng hiếm lạ có thể dùng để luyện chế ra những linh dược mà tác dụng của nó là không thể tưởng tượng nổi dễ dàng có thể đem pháp lực của tu sĩ tăng lên một cảnh giới mới. Những thứ này chỉ có thể gặp mà không thể cầu Lâm Hiên lại gật đầu không sai Nghe nói tiên phẩm linh thảo có một Điểm đặc biệt là khoảng Sau trăm vạn năm thông linh thành tinh Tu Luyện ra biến hóa thân thể hình dáng của nó Cùng nguyên anh của tu sĩ Có vài phần tương tự Tương tự như nguyên anh Nguyệt Nhi nghe đến đó thì ngẩn ngơ không Tự chủ được lại liếc Nhìn tên Hải Nhi cổ quái trong tay Lâm Hiên Chẳng lẽ Không đúng a, rõ ràng nó là từ một khối lam sắc thạch tảng nhảy ra, tự. Nhiên không có quan hệ với tiên phẩm linh thảo, ta vừa nói chỉ là một thí dụ. Lâm Hiên vừa nói vừa từ trong lòng lấy ra một cái hộp ngọc, đem Hải Nhi kia bỏ vào trong đó, lại dán ở mặt, ngoài một tấm phù cấm chế, lúc này mới an tâm đem hộp ngọc thu vào trong túi chứ vật. Ngươi cũng biết ngoài thời gian tu luyện ta thích đọc nhiều quần thư Từng xem qua trên một quyển thượng cổ điển tịch có nói rằng Không chỉ là tiên phẩm linh thảo mà một số kim thạch thổ mộc hấp thu thiên địa Tinh hoa cũng có khả năng thông linh tu luyện biến hóa ra thân thể Kim thạch thổ mộc cũng có thể Nguyệt Nhi trên mặt lộ ra vẻ giật Mình chẳng lẽ đây là o v k w m Ngươi đoán không sai Chỉ là thổ mộc muốn thành tinh thì điều. Kiện vô cùng khó. Cụ thể ta cũng không nói cần nhiều. Tóm lại chỉ là. Hấp thu tinh hoa nhật nguyệt thời gian đã dài đến trăm vạn năm. Lâm. Hiên vuốt vuốt hộp ngọc trong tay đương nhiên cũng không phải thạch. Tảng kim loại cũng có thể thông linh. Nói như vậy cơ duyên này là thu. Được tài liệu luyện khí vô cùng chân quý. Tên tiểu gia hỏa kia chính. Là bản thể của Nam Minh Ly hỏa. Nam Minh Ly hỏa Nói đến vật này vẻ mặt Lâm Hiên lại có chút kích Động Hắn kết đan cũng đã được khá lâu Pháp lực thần thông vượt xa hơn tu Sĩ cung cấp Nhìn qua tự nhiên là phong quang vô hạn Nhưng hắn tự Hiểu tình huống của mình rất rõ ràng Chỉ là cơ duyên xảo hợp thu được Mấy món cổ bảo để giữ mạng mà thôi Bổn mạng pháp bảo của kết đan kỳ tu sĩ thì hắn lại chưa có. Thú hồn phiên là cho Nguyệt Nhi sử dụng. Một mặt tự nhiên là đối với. Nhà đầu kia có chút ưu ái. Nhưng còn một lý do khác thân là Linh Dược. Sơn Thiếu Chủ. Ở trước mặt ngoại nhân nếu không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn đâu cần thi triển công pháp ma đạo. Mà Lâm Hiên đã thu hoạch được những cổ bảo thần thông không phải nhỏ. Nên tự nhiên đối với bổn mạng Pháp bảo yêu cầu càng cao chỉ có cổ. Thiên minh Nguyệt Hoàn mới có thể lọt vào trong mắt hắn. Đáng tiếc cổ thiên minh Nguyệt Hoàn tuy rằng cường hãn nhưng cần tài. Liệu cần thiết để luyện chế quả thực quá khó tìm. Hiện tại gia tài của Lâm Hiên có thể so với nguyên anh kỳ lão quái. Trước kia hắn ở các nơi phường thì bí mật qua lại thêm cơ duyên xảo. Hợp minh cướp ám trộm, lừa gạt. Cũng đã thu thập đủ mười thành chỉ. Còn thiếu một tài liệu chủ yếu nhất. Nam Minh Ly Hỏa lại không có tung. Tích. Lâm Hiên từng xem qua rất nhiều cổ tịch. Nhưng kết quả lại làm cho hắn. Chán nàn không thôi. Vật này là ở thời kỳ hồng hoang thuộc về tài. Liệu đỉnh bậc quý hiếm vô cùng một khi xuất hiện đủ để đưa tới một hồi. Tinh phong huyết vũ. Nghe nói từng có hai vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ bởi vì một khối. Nhỏ Nam Minh Ly Hỏa tranh đoạt tàn nhẫn cuối cùng đều ngã xuống. Chỉ từ điểm này đã đủ thấy vật ấy quý giá đến chừng nào. Mà ở thời kỳ hồng hoang Nam Minh Ly Hỏa ngẫu nhiên còn hiện thế. Nhưng gần trăm nghìn vạn năm qua lại cũng lại không có cổ tịch nào nhắc quá. Đôi lời quá nửa đã tuyệt tích ở nhân giới này. Thế là hy vọng luyện chế cửa thiên minh nguyệt hoàn của Lâm Hiên Trở. Nên mờ nhạt vô vọng. Nhưng hắn vốn không bằng lòng tùy tiện chọn một. Thứ khác thay thế. Nên thời gian để luyện chế bổn mạng pháp bảo mới. Luôn luôn kéo dài tới bây giờ. Khi nãy Lâm Hiên quan sát thấy Lam sắc thạch tảng có chút ấm tượng. Trong lòng mơ hồ có suy đoán nhưng tình hình kế tiếp lại làm cho hắn. Do dự. Nam Minh Ly Hỏa thông thường xuất hiện cũng đủ để mang đến một trận. Tinh phong huyết vũ khiến các tu sĩ điên cuồng cướp đoạt. Nam Minh Lệ Hỏa này lại có thể thông linh tu luyện ra thân ngoại hóa thân quả thực Là không có cách nào phỏng đoán Loại cực phẩm tài liệu này xuất hiện ở linh giới đã là vô cùng hiếm Hoi nhân giới còn khả năng này sao Chính bởi tâm tư còn nghi vấn nên Lâm Hiên chưa vội ra tay Tuy nhiên Lâm Hiên không do giữ bao lâu Sau một lúc quan sát thần Thông tiểu ra hỏa kia hắn đã chắc chắn tới 10 thành Đối với cảnh giới kết đan kỳ mà nói trừ phi đã đạt đến đỉnh dai cao Thủ Nếu không thì đâu phải là đối thủ của yêu linh này Thủ đoạn của Nó không nhiều lắm Nhưng sở trường về thao túng hỏa diễm so với anh Hỏa bổn mạng của nguyên anh kỳ lão quái chỉ kém một bậc Mỗi điểm này Đã đủ để đem kết đan kỳ tu sĩ thông thường hóa thành cho tàn Tuy nhiên với thần thông của lâm hiên chế chủ nó vẫn còn dư sức Thiếu gia vật ấy đã có trong tay Luyện chế cổ thiên minh nguyệt Hoàn thì không có vấn đề Sau khi hiểu rõ sự tình Nguyệt nhi cũng Cao hứng vô cùng cười tươi như hoa mở miệng Há chỉ là bổn mạng pháp bảo sao Thứ này đã thông linh tu luyện ra Thân thể yêu linh tự nhiên còn có không ít diệu dùng khác Lâm hiên Tâm tình cũng vô cùng tốt mỉm cười trả lời Được rồi, đừng nói những điều này nữa, đem thu dọn một chút rồi chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này. Rời khỏi nơi này. Nguyệt Nhi dáng tươi cười chợt tắt có chút tò mò, hỏi lại: "Không sai, vừa rồi vài tên thuộc vương kia chạy trốn, nói không chừng là có viện binh tới. Nếu như kinh động đến rủ đế là chuyện rất phiền, toái, tóm lại trước tiên chúng ta hãy mau rời chỗ thị phi này." Lâm Hiên nói tới đây trên người thanh mang nổi lên, hóa thành một đảo kinh. Hồng Phi trở về chiến trường khi nãy. Nói lại thật là nực cười, những chúc cơ kỳ tu sĩ đa số chạy trốn thành. Công, ngược lại ba đầu lính tu vi cao nhất toàn bộ ngã xuống. Đây là một sự châm trọng rất lớn. Trên mặt đất giải rác không ít đồng tinh và một số tài liệu luyện khí. Khác, Lâm Hiên mặc dù còn dùng nữa nhưng cũng không bỏ qua, dù sao đem. Đến trong phường thì có thể đổi lấy không ít linh thạch. Sau khi đem những thứ này thu vào, Lâm Hiên suy nghĩ một chút rồi từ Trong túi chứ vật của tu sĩ họ chu lấy ra một vật hình tròn. Đây chính là trận bàn là dụng cụ chủ yếu nhất bày trận, ước chừng cỡ. Bàn tay. Hắn chậm rãi đem linh lực rót vào, sau đó đánh một đường pháp quyết. Vào trong. Trận bàn ông ông kêu vang lên, sau một thoáng vài đạo quang. Hoa từ mặt đất bắn ra. Lâm Hiên tự nhiên không bỏ qua thò tay một. Chảo đã đem vài cái trận kỳ thu lại. Vừa đem thu vào trong túi chứ vật. Lâm Hiên đang chuẩn bị bắn ra hỏa, Cầu đem mấy thi thể hóa đi. Đột nhiên hắn nheo mắt sắc mặt đại biến. Vội quay đầu nhìn lại phía sau lưng. Một luồng thần thức lạnh như băng đang nhanh chóng hướng tới bên này. Tập trung vào hắn. Từ đế...